Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 1 chương 112 Có người mới trên thanh vân bản thượng Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi xuống thềm đá Đi tới trên thần đạo Trừ khách viện nơi mà sử đoàn phía nam đang cư ngụ an tĩnh không tiếng động Ngoài cửa các học viện khác đã xôn xao tiếng người Trong đường nhỏ ở rừng thu khắp nơi đều thấy bóng người Còn có rất nhiều người đứng trên thần đạo Ly Cung Phụ Viện Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng với Tôn Tự Sở Đều có các lão sư xuất hiện Thậm chí còn có giáo sĩ của Ly Cung Chánh Điện cũng chạy tới để xem trò hay mà sợ dị náo nhiệt như vậy Tự nhiên là bởi vì đường tam thập lục sáng sớm trước khi đi Thanh Hiền Điện Để lại một câu nói kia Tên giáo sĩ mang theo Trần Trường sinh đám người từ Thanh Hiền Điện ra ngoài ly cung có địa vị không thấp Hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên thần đạo Cao mày không vui Trầm giọng quát mắng vài câu Sau đó liền có lão sư các học viện mau chân chạy tới duy trì trật tự Đem đám học sinh cố gắng chặn đường trần trường sinh đám người ở trên thần đạo đuổi ra bên ngoài Trần trường sinh ba người vừa bước lên thần đạo Mấy trăm thậm chí nhiều học sinh tuổi trẻ hơn đứng ở trên đường nhỏ trong rừng thu nhìn bọn hắn Hình ảnh rất giống như lúc sáng sớm Chỉ là hiện tại Ánh mắt của các học sinh phần nhiều là khinh thường cùng khinh miệt. Không biết là trong học viện nhà ai có người hô đường đường, có gan thì ngươi đường đi a. Những lời này là lời đáp trả đối với câu nói của đường tam thập lục lúc sáng sớm, dẫn tới một mảnh cười vang. Lấy tính cách của đường tam thập lục, tất nhiên là không chịu nhịn. Chẳng qua là vị giáo sĩ kia lạnh lùng lườm hắn Hắn cũng không muốn gây ra quá nhiều phiền toái cho quốc giáo học viện Có chút căm tức nói ta chỉ không thích bị người ta gọi là đường đường Nhìn thấy đường tam thập lục cũng nén giận rồi Các học sinh trẻ tuổi lại càng phấn chấn tâm tình vọng họ rất rõ ràng tên giáo sĩ đại nhân khuôn mặt văn sương kia xử sự, sự nghiêm khắc vực nào Không người nào dám đi lên thần đạo Lại không chịu bỏ qua cơ hội dùng lời nói đã kiếp quốc giáo học viện Trần Trường Sinh trự ý vào lạc lạc điện hạ làm chỗ dựa Ngươi còn có tài năng gì khác sao Có phải nếu không có lạc lạc điện hạ an bài Vừa rồi ngươi còn không dám bước xuống thêm đá không? Cũng không thấy hay sao, hắn còn có thể đem hôn thư làm bùa hộ mệnh cơ mà. Đúng vậy, vị hôn phu của tự hữu dung. Sách sách ai dám đắc tội chứ? Trong rừng thu hai bên thần đạo thỉnh thoảng vang lên những lời dễ cợt Những chuyện hoang đường, tràn đầy mỉa mai và đồ cợt Nào có ý tứ không dám đắc tội chứ Cho đến bắt đầu có người ồn ào Hắn là dạng ăn cơm bao Sắc mặt của đường Tam Thập Lục càng ngày càng khó coi Trần Trường sinh khẽ cúi đầu Tiếp tục đi về phía trước Giống như không nghe thấy gì Hai tay đã ở trong tay áo Nhìn không thấy hình dáng ra sao giống như trong trận mưa thu quốc giáo học viện bị vây công Hắn biết rõ những địch ý này từ đâu mà đến Không phải bởi vì xung đột lời nói lúc sáng sớm Cũng không có quan hệ với vị tiểu sư muội của Thánh Nữ Phong Tiểu sư muội Thủy Trung không tái xuất hiện kia Mà chỉ là bởi vì nàng Nàng chính là từ hữu dung Nhưng những chuyện này, hết lần này tới lần khác lại không trách được nàng, cũng không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Như vậy hắn chỉ có thể trầm mặt mà thừa nhận. Đột nhiên tiếng cười nhạo giống như Thủy Triều rút khỏi. Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên. Phát hiện trên thần đạo có một vị học sinh trẻ tuổi văn tĩnh Quý Khí đang đứng từ khi giáo sĩ quát mắng. Dưới áp lực của các thầy giáo Trên thần đạo không có một người Đường rộng vắng lạnh Nhưng vị học sinh này lại đi tới trên thần đạo Lê Cung Phụ Viện Tô Mặt Ngu Tô Mặt Ngu đầu tiên hành lễ với vị giáo sĩ kia Sau đó hướng về phía Trần Trường Sinh chắp tay Trần Trường Sinh đáp lễ Hắn ở Lê Cung Phụ Viện có địa vị đặc thù Cùng trang hoán vụ ở thiên đạo viện có vị trí ngang nhau Cho dù là vị giáo sĩ nắm thực quyền này cũng muốn nể nang mặt mũi Cho nên giáo sĩ chỉ nhíu nhíu mày Không có trách móc gì Lời nói của bọn hắn rất vô lễ Ta đại biểu ly cung phụ viện xin lỗi ngươi Tôi mặt ngu nói Trần Trường Sinh nói không cần Tô mặt ngu lại không có ý tứ nhường đường, vẫn đứng ở trên thần đạo Đường tam thập lục khẽ nhíu mi, nói đây chính là có ý muốn đánh hay sao Tô mặt ngu lắc đầu Đối với tên giáo sĩ mà lạc lạc phát tới thi lễ lần nữa Nói hoác thần quang ở chỗ này Chúng ta đám học sinh này Chẳng lẽ còn thật dám vô lễ hay sao Tên giáo sĩ họ hoác chi vẻ mặt trở nên ôn hòa, không nói gì Không đánh lại cũng không nhường đường, ngươi có ý gì? Đường tam thập lục híp mắt lại Tôi mặt ngu không để ý tới hắn, nhìn Trần Trường Sinh nói ta có chút chuyện muốn nói với ngươi Trần Trường Sinh nói mời nói Ngươi có nghĩ tới, vì sao mọi người vô lễ đối với ngươi như thế hay không? tôi mặt ngu hỏi Trần Trường Sinh không đáp Bởi vì đáp án đã rõ ràng vô cùng Mọi người nói mặc dù khó nghe Có phần ghen tị Rất vô lễ Nhưng Không có nghĩa là vô lý Bởi vì những thứ ngươi bây giờ có được Thấy thế nào cũng không phải là ngươi có thể có tôi mặt ngu lẳng lặng nhìn hắn Nói bởi vì ngươi không đủ mạnh Lời vừa nói ra vẻ mặt đường tam thập lục cùng hiên viên phá khẻ biến Cho dù là các lão sư của ly cung phụ viện hoặc tông tự sở Cũng toát ra vẻ mặt không đồng ý Đúng vậy, ở thanh đằng yến Ngươi cùng cậu hàng thực đối thoại Nhìn giống như rút quốc giáo học viện thắng ly sơn kiếm tông Nhưng ta không cho là như vậy Ta chỉ cảm thấy ngươi rất may mắn Có đồng bạn vô cùng cường đại Lạc lạc điện hạ có thiên phú huyết mạch của Bạch Đế Nhất Thị Bản thân nàng chính là kỳ tài Mà ngươi có thể làm quen với nàng Trường may mắn ra không có giải thích nào khác Đường đường giống như trước cũng là thiếu niên thiên tài trên thanh vân bản Nếu như hắn không phải là quá mức kiêu ngạo Quyết liệt với thiên đạo viện Làm sao lại tiến quốc giáo học viện Cần trường sinh trầm mặt không nói Thế nào gọi là mạnh Chính mình mạnh Còn muốn mang theo đồng bạn cùng nhau mạnh mẽ Đây mới thực sự là mạnh Đại tri thí lần này Ta không hy vọng xa vời rằng mình có thể trở thành đầu bảng Không hy vọng ly cung phụ viện nhân số trên bảng Có thể vượt qua thiên đạo viện cùng trích tinh Trở thành đứng đầu thanh đằng luật viện Nhưng ít ra ta sẽ không liên lụy tới ly cung phụ viện Mà ngươi thì sao Đại kiêu thí thời điểm Nếu như ngươi tham gia cuộc thi Còn có thể đầu cơ trục lợi tượng như thanh đằng yến hay sao Đọc nhiều sách vở thì thế nào Kiến thức không thu cẩu hàng thực thì thế nào Nếu như cẩu hàng thực không phải đã thôn u Làm sao có thể xếp hạng thứ hai trong thần quốc thất luật Ngay cả thu sơn quân đối với hắn cũng tôn kính có thượng Tô mặt ngu nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói chỉ đọc sách mà không biết dùng Người như vậy có thể tìm được rất nhiều ở hương thuộc Ngươi cho rằng ngươi có thể trợ giúp đồng bạn Không Là bọn họ đang giúp ngươi Không có bọn họ Ngươi chỉ là thư sinh trói gà không chặt Ngươi chỉ có thể trở thành gánh nặng cho quốc giáo học viện Đường tam thập lục dễ cật nói nghe ngươi nói tự hồ còn quan tâm thành tiếp của quốc giáo học viện hơn so với chúng ta Dĩ nhiên Tôi mặc ngu khẽ ngửa đầu Không che giấu tâm tình của mình Ta là một người rất hoài cổ Ta giống như ly cung cùng chư viện rất nhiều người hoài cổ. Luôn luôn hoài niệm đối với quá khứ huy hoàng của quốc giáo học viện. Chúng ta cũng luôn hy vọng có thể thấy quốc giáo học viện phục hưng. Cho nên ta mới nói ra những lời này. Ta hy vọng ngươi có thể cố gắng hơn. Hy vọng đại triêu thí thời điểm ngươi ít nhất có thể tẩy tuổi thành công. Cho dù vẫn là gánh nặng của quốc giáo học viện Nhưng có thể không quá khó coi Nói xong câu đó, hắn liền nhường đường Trần Trường Sinh rất ít thấy người thật tình nghiêm túc Thậm chí có chút ít đần độn như vậy Cảm giác rất buồn mực Rất bất đắc dĩ Đột nhiên nghĩ đến chính mình Lại bắt đầu đồng cảm đối với đường tam thập lục bọn họ Đường Tam Thập Lục cũng không nghĩ tô mặc ngu cùng Trần Trường Sinh là cùng một loại người Mặc dù cũng nhìn như đần độn Theo đuổi cùng kiên trì với một lý tưởng nào đó Nhưng Trần Trường Sinh rất ít khi đem quan điểm của mình ác đặt cho người khác Hắn biết Trần Trường Sinh cảm xúc có chút trầm thấp Nhìn tô mặc ngu lại càng không thoải mái Nghĩ thầm tại sao ngươi có thể từ trên cao nhìn xuống chỉ điểm tương lai cho quốc giáo học viện Hắn cười trào phúng nói nói những lời nhàm chán này có ý tứ sao Tôi mặt ngu vẻ mặt ngạo nhiên nói lúc nào xếp hạng của ngươi ở trên thanh vân bản vượt qua ta Ngươi lại đến nói cho ta biết Ta hôm nay nói chính là sai Đường tam thập lục sửa sang lại thanh sam ngạo nhiên nói vậy thì đánh một trận. Tô mặt ngu vẻ mặt đần độn nói ta không đánh với ngươi. Đường tam thập lục ngơ ngẩn, hỏi ngươi không đánh với ta, ta làm sao vượt qua ngươi. Tô mặt ngu nói ta đã nhận lời của viện trưởng trước đại triên thí thủ tâm dưỡng khí tuyệt không ra tay. Đường tam thập lục giận dữ, nói đây thật là không biết xấu hổ sao Lê cung phụ viện học sinh nghe lời này Rối riết quát lên Tô mặt ngu lại là vẻ mặt không thay đổi Có chút không quan tâm hơn thu Nói đại triêu thí sẽ gặp nhau Ngươi vội vàng làm gì? Đường Tam Thập Lục tức giận nói đây chẳng phải là trước lúc Thanh Vân bản đổi bản ta không có cách nào làm mất mặt ngươi sao. Tô mặc ngu bình tĩnh nói ngươi có thể cho là như vậy. Đường Tam Thập Lục sắp tức phát điên rồi. Quyết định không để ý tới vị giáo sĩ họ hoác kia. Cũng không để ý tới các lão sư đứng bên đường nhỏ. Tay rơi vào trên chua kiếm. Muốn chém tôi mặt ngu mấy kiếm Trần Trường Sinh đưa tay đặt Tại trên cánh tay của hắn Lắc đầu Hắn thấy rõ tôi mặt ngu tên thiên tài thiếu niên Của ly cung phụ viện này Cũng không phải muốn Sỉ nhục đối thủ Chẳng qua là tính cách trời sinh Có chút ít không được tự nhiên Quá mức quy củ Hoặc là nói thủ cựu Tôn trọng quyền uy đối với thanh vân bản, xem trọng vô cùng, rồi lại vô cùng tuân thủ lời hứa. đường bảo là hai bên thần đạo lúc này có rất nhiều ly cung trưởng bối không thể nào để cho đường tam thập lục động thủ. Cho dù đường tam thập lục thật cầm lấy kiếm chém tới, lấy tính cách của tôi mặc ngu người này. Nói không chừng sẽ đứng ở nơi đó mặc cho hắn chém Hơn nữa cảm xúc của hắn lúc này có chút buồn bực Đường tam thập lục cho dù đem tô mặc ngu chém thành một đá hoa Cũng không có biện pháp giải quyết sự thật mà tô mặc ngu nói đến Không thể tu hành là vết thương trong lòng hắn Cho nên hắn nói chuyện không đủ kiên cường Cho nên mới bị người chỉ vào mũi mắng ăn cơm bao chai bao Hắn hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề tẩy tuổi Mới có thể sửa đổi thành kiến hoặc là nói thành cách nhìn của thế nhân đối với mình Sau đó hắn có thể ở đại triêu thí chứng minh chính mình Dĩ nhiên, ngoài chứng minh chính mình Hắn tham gia đại triêu thí còn có nguyên nhân quan trọng hơn Mà chuyện này giống như trước cũng muốn cầu hắn phải giải quyết vấn đề tẩy tuổi Tô mặt ngu hôm nay chẳng qua là đem vấn đề này làm rõ mà thôi Trong tràng còn có người cũng rất khó chịu Hiên viên phá nhìn tô mặt ngu Ngạn nửa ngày mới bật ra thành câu nói chỉ bằng vóc dáng như con gà con của ngươi Cũng muốn dạy cho chúng ta cái gì là mạnh mẽ ư Ngươi Chờ ngươi lên thanh vân bản, lại đến nói với ta Tô mặt ngu nhìn hắn một cái Xoay người đi về phía ly cung phụ viện Trung quanh vang lên tiếng cười nhạo đối với huyên viên phá, Cùng thân thể khôi ngu của yêu tộc thiếu niên so sánh Tô mặt ngu chỉ là thiếu niên bình thường Nhìn dễ nhiên gầy yếu hơn rất nhiều Nhưng câu nói kia của hắn cũng rất mạnh mẽ Mạnh cuối cùng không liên quan với vóc người Một người là thiên tài xếp thứ 33 trên thanh vân bản Một kẻ là yêu tộc thiếu niên từ hồng hà bộ lạc đi tới kinh đô phồn hoa của loài người Mới học tu hành Hai người làm sao có thể so sánh với nhau hiên viên phá suy nghĩ một chút Phát hiện mình không biết nên phản bác đối phương như thế nào Trần Trường Sinh nhìn hắn cười một tiếng xin lỗi Mà lúc này, hiên viên phá nghe được có người đang gọi mình Thanh âm kia rất xa, rất nhỏ Nhưng hắn nghe rất rõ ràng Đúng là có người đang gọi chính mình Hắn xoay người nhìn về phía sâu trong ly cung Có chút mờ mịt hỏi ai đang gọi ta Yêu tộc có nhĩ lực nhãn lực mạnh hơn không ít so với loài người Thanh âm mà hắn nghe được Học sinh nhân loại bên cạnh thần đạo lại không nghe được Cho là hắn đang giả ngây giả dại để xu tan lúng túng lúc trước Không khỏi cười ầm lên Nhưng một lát sau, thanh âm kia từ sâu trong ly cung truyền đến nơi này Thanh âm kia rất trong trẻo, nói rất rõ ràng Không có ai đang gọi tên hiên viên Phá. Có người đang báo tên hiên viên Phá. Hiên viên Phá Quốc giáo học viện ở Kinh Đô Thanh Vân 148 Gió thu ụ vào rừng, lá vàng xa xa, hai bên thần đạo hoàn toàn an tĩnh Hiên viên Phá mở rộng miệng, không rõ chuyện gì xảy ra Vô số ánh mắt rơi vào trên người của hắn trong rừng thu các học sinh trẻ tuổi khiếp sợ im lặng thanh vân bản chẳng lẽ đã bắt đầu đổi bản hay sao điều này làm sao có thể người này làm sao lại có tên trên bản các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz